Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 60 khởi hành như kiếm bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an. an đầu ở Bạch Đế Thành việc dạng hồng đem kinh nghiệm đối chiến giữa mình cùng Thánh Quan Thiên Sứ Thông qua tuyệt học nhất điểm hồng của Tây Lăng Vạn Thọ Các toàn bộ quán thâu đến trong đầu của Trần Trường Sinh Bên trong liền có quyền pháp tinh tuấy mấy năm cuối cùng khi hắn còn sống thường dùng Trước kia biệt dạng hồng không có thói quen dùng quyền Thiên thư lăng cuộc chiến Hắn tận mắt chứng kiến quả đấm của thiên hải thánh hậu đánh ra khí thế xé thiên diệt điệp Có điều cảm ngộ Mới sáng chế ra bộ quyền pháp này Điều này cũng không đồng nghĩa là hắn tỏ vẻ thần phục thiên hải thánh hậu Loại thái độ hướng cường giả học tập này ngược lại đại biểu chân chính dũng cảm Nắm đấm dũng cảm có nguy lực cường đại khó có thể tưởng tượng Thời điểm trần trường sinh vung quyền, không khí trong phương viên mấy trăm trường cũng rung động, phát lên một trận cơn lốt Phiến rừng cây kia hướng bóng lưng của hắn chỉnh tề gục xuống tỏ vẻ bản thân đang kính sợ Thương hành chú cũng không thể tránh được một nắm đấm đầy dũng cảm này Nhưng hắn đỡ được quả đấm này Oanh một tiếng nổ, vụn cỏ cùng giọt nước còn có bụng lầy bay múa đầy trời, che khuất bầu trời Phiến rừng cây chậm rãi trở nên thẳng đứng cuồng phong dần dần biến mất Bị lực lượng kinh khủng chèn ép, mặt đất vốn tơi xuất chỉnh tề hạ xuống cứng rắn hơn vô số lần Quả đấm của trần trường sinh dường ở trên lòng bàn tay của hắn không cách nào tiến thêm được nữa Nếu như lúc này tàn phong vỏ kiếm còn ở bên người Hắn có thể nghĩ ra mười mấy phương pháp phát ra công kiếp bén nhọn nhất đối với thương hành chuột Hiện tại hắn ngay cả một kiếm cũng chẳng còn. Cũng may điều ngày không đồng nghĩa là hắn không cách nào xuất kiếm. Nhiệt độ dọc theo Thảo Nguyên bỗng nhiên kịch liệt tăng cao, bên cạnh Thủy Thảo thậm chí trở nên khô vàng. Trần Trường Sinh vận dụng nhiên kiếm uy lực lớn nhất cũng là quyết tuyệt nhất. Chân Nguyên trong thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt cuồng bạo. Thông qua cánh tay phải hóa thành thân kiếm Hướng thương hành chu cuồng cũng không dứt tuôn trào Thương hành chua vẻ mặt không có chút nào biến hóa, vẫn hờ hưởng như cũ Hắn tưởng như một ngọn núi lớn nguy nga, có một loại cảm giác không cách nào rung chuyển Một đạo lực lượng cực kỳ hùng hồn sinh ra từ lòng bàn tay của hắn Quả đấm của Trần Trường Sinh không cách nào tiến thêm một tớt nữa. Đạo lực lượng hùng hồn kia có chút đặc thù. Không giống như là tinh huy ngưng ủ ẩn mà thành. Mà lộ vẻ càng thêm mãnh liệt. Phản phức có nhiệt độ chân thật. Từ dấu hiệu biểu lộ đến xem càng giống như Trần Trường Sinh dùng nhiên kiếm để điều động chân nguyên. Trần trường sinh mơ hồ đoán được một loại khả năng rất là khiếp sợ. Nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa bởi vì phản kích của thương hành chu đã đến. Tựa như ở đỉnh mộ dụ vậy, thương hành chu tay phải nhìn như tùy ý rơi xuống. Như lá ruộng rơi vào trong gió. Căn bản không cách nào nắm bắt được quỷ tức. Trần trường sinh vẫn không cách nào tránh néo. Thương hành chút tay phải rơi vào lòng ngực của hắn, rất mềm nhẹ, nhưng bao hàm lực lượng có thể so với thiên địa. Trên mặt đất cứng rắn mới vừa hạ xuống xuất hiện hai rảnh khắc sâu. Trần trường sinh lui đến cuối rảnh, bắt chân đụng phải mặt đất cả người bay lên. Hắn tự như tảng đã bị lực sĩ ném đi cùng với thanh âm gào thét phá không, biến thành một điểm đen nhỏ trong bầu trời thương hành chu tầm mắt tùy theo mà động, rơi vào cách xa mấy dặm. Không biết tại sao, hắn cũng không mừng rỡ, cũng không hờ hưởng giống lúc trước mà là nhớ mày. Gió mát chật tới tay đạo bào khẽ phiêu, hắn hóa thành một đạo khói xanh, hướng bên kia cực nhanh mà đi. Cách xa mấy dặm, Trần Trường Sinh cũng ở trong nước, mặt út xuống, nhìn tựa như một cổ tử thi. Bỗng nhiên, hắn tung mình mà lên, không quay đầu liếc mắt, hướng phía trước chạy như điên Hắn nhanh như tốn bã, mang ra một đường bọt nước Chẳng qua là mơ hồ có thể thấy được cánh tay phải có chút còng còng Tựa như đã bị thương Không ai có thể đón đỡ hai trưởng của thương hành chu cho dù ở chu viên hắn phải chế trụ cảnh giới của mình Trần trường sinh còn sống được Còn có thể chạy trốn Trừ cường độ thân thể Trọng yếu hơn là hai trưởng của thương hành chú Cũng không hoàn toàn đánh trốn Ở thời khắc tối hậu lúc thương hành chu Hai lần vung trưởng Hắn cũng dơ ngang cánh tay Trắng trước ngực Không có kiếm Vẫn muốn sử dụng kiếm Trước lúc hắn vận dụng nhiên kiếm Hắn đã dùng xong bổn kiếm Đệ nhất thiên hạ thủ kiếm Hơn nữa hắn không cách nào tránh được trưởng pháp như lá rụng của thương hành chu Nhưng có thể lựa chọn vị trí bị công kiếp Hắn còn có thể lựa chọn sau khi bị công kiếp nên mượn lực thế nào Hắn thậm chí ở trên không trung còn dùng gia thước bộ một lần Cho nên hắn biết mình sẽ rơi ở nơi đâu Nơi này đã là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên cũng chính là địa phương mà hắn muốn tới Sau khi xác nhận không cách nào dùng gia thức bộ để thoát khỏi thương hành chu Hắn liền bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp Bây giờ nhìn lại có vẻ hắn đã thành công Trong Thảo Nguyên này tiếng rít cùng tiếng ma sát càng ngày càng dày đặc tựa như đang ăn mừng thay cho hắn Trên thực tế, đó là dị giao đám yêu thú ngửi thấy được khí tức của hắn chạy tới để hoan nghênh. Đám yêu thú rất nhanh đã cảm nhận đến sự tồn tại của thương hành chua. Dù sợ hãi, đám yêu thú vẫn anh dũng chạy tới. Hơn 10 con dị giao ở trong Thụy thảo không ngừng du động, xóa đi dấu vết trần trường sinh lưu lại. Càng nhiều dị giao mang theo mùi hôi lặng yên không một tiếng động lãng về phía thương hành chu. Nơi xa trong bầu trời xuất hiện một chút điểm. Hẳn là hôi tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đang bay tới. Tin tưởng qua một chút thời gian nữa, bầy yêu thú giống như thủy triều sẽ bao phủ khắp cả thảo nguyên. Nhưng đó cũng không phải bản ý của Trần Trường Sinh Hắn mạo hiểm bị thương hành chu phát hiện tung tích quát lên lui ra Thương hành chu đang đứng trên một nhánh cỏ theo gió nhẹ nhàng đun đưa Hắn nghe thanh âm trong nước truyền đến Cảm giác được chút ít khí tức nút trong thảo nguyên Nhớ mày nói nghiệt suốt Muốn chết ư Vừa lúc đó, một giọng nói như sấm nổ vang truyền khắp cả Thảo Nguyên Đó là thanh âm của Trần Trường Sinh Thương hành chung lô mày vén lên dần dần rơi xuống Hắn có chút bất ngờ Không có yêu thú nào dám không tuân theo lệnh của Trần Trường Sinh Bởi vì hắn là chủ nhân của Chu Viên Còn bởi vì hắn đã cứu giúp cái thế giới này Yêu thú phục tòng đối với hắn Phát ra từ linh hồn cùng bản tính Nghe được mệnh lệnh của hắn Cho dù là phong lan bản tính Kiêu ngạo nhất Cũng lặng yên không một tiếng động rút lui Ở phía trước Trung lăng Kiền thú cùng đảo sơn liêu Khổng lồ liếc mắt nhìn nhau Một lần nữa cuối thấp thân thể Thảo Nguyên một lần nữa trở về yên tĩnh Chỉ có thể nghe được Côn trùng kêu to cùng tiếng nước chảy mềm nhẹ Chân trần trường sinh rơi vào trên thực địa Bạch Thảo làm đường, xương sắc như trước Ngôi miếu đổ nát kia vẫn ở chỗ cũ Hắn chạy vào miếu cũ, đi tới sau thần tượng ngồi xuống Hô hấp của hắn có chút trầm trọng, sắc mặt càng thêm tái nhật Hắn từ ngón tay gỡ xuống kim châm đâm vào hai nơi khí khiếu trên cần cổ Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng Thương hành chu ác chế cảnh giới cũng không phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời này Nhưng ác lực gây ra cho hắn lại là lớn nhất Vô luận là ban đầu ở tầm Dương Thành gặp phải chung lạc Hay là tại Hàn Sơn gặp phải ma quân Hắn cũng không đến mức khó có thể thừa nhận giống hôm nay Từ đỉnh mộ dụ đến gian miếu độ nát này, không bao lâu, giao chiến chỉ có hai hiệp, hắn đã mỏi mệt tới cực điểm. Vậy đại khái chính là áp lực tâm lý phải thừa nhận khi học sinh khiêu chiến lão sư sao? Chẳng qua không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu, cũng không biết hắn đến cột cùng chuẩn bị chống đỡ tới nơi nào. Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt. Thương hành chu đã đến ngoài miếu Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.fif